Chúng tôi chỉ chăm chú xem con cá chết dưới đất Mà không biết A Hương mất tích từ lúc nào Chỉ chắc chắn một điều là cô bé không hề cầu cứu Hay rằng co quẫy đạp gì Bằng không thế nào cũng có người nhận ra Mọi người cũng hết sức lo lắng Ai nấy đều cảm thấy lần này lành ít dữ nhiều Ê là A Hương đã bị lũ quái hút máu vật tế thần kia Cũng đi mất rồi Nhìn lại hàng vết chân Thì thấy dấu máu còn mới Mà chỉ là vết chân của một người Chắc chắn là của A Hương Tất cả có chừng mười mấy dấu Đến chỗ xác cầu chất đống thì mở hẳn Nếu cô bé bị con gì đó bắt đi Chắc cũng chưa quá lâu Lúc này đuổi theo Có lẽ vẫn còn có cơ hội cứu được Chúng tôi không dám chần chừ chút nào Quần quyệt theo dấu trần bằng quả đống xác Thấy bên dưới cũng có dấu trần máu Xem chừng là cô bé đi ra phía sau đàn tế Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy theo hướng đó Vòng qua núi ngọc Thấy giữa dài thủy tinh phía sau núi Có một cây hàng Chẳng biết là thông tới đâu Một bóng người mảnh rẽ đi vụt vào bên trong Tùy bóng người chỉ thoáng vụt qua Nhưng trong vóc người và màu quần áo Tám chín phần chắc chắn là A Hương Xung quanh cô bé dường như không có thứ gì khác Cô bé chảy bao nhiêu máu như thế Rốt cuộc tới đây một mình làm gì Tôi bắt đầu ngờ vực, Liền bước chậm lại song Sơn Lê Dương lại dạo bước chạy lên Đuổi theo A Hương Trong khi mình thúc cô lớn tiếng gọi tên của bé Ban đầu nơi đây toàn mây mù Những chấn động của núi kích lôi Đã làm cho khói đá tàn hết Nhưng vì chúng tôi mãi tháo chạy Không phát hiện ra phía sau đàn tế còn có một cây hàng Đến bây giờ Giải thủy tinh phía trên lại từ từ Phả ra xương mỏng nhàn nhạt, nhạt Khói đá hư ảo mịt mùng Không khí tinh mạch kỳ dị bao trùm Khiến mọi thứ đều là mở không rõ Còn khe núi bên dì hàng Nhìn càng thêm sâu hắm Trực giác mách bảo tôi, sơn động này không phải là một nơi bình thường. Mạch thủy tinh tưa dần, ánh huỳnh quang mở nhạt, phảng phất có hơi thở của thần chết. Xong tôi thấy Sơn Lưu Dương đã dạo bước chạy vào bên trong, nên không đánh đo suy nghĩ nhiều. Chỉ hơi chần chừ một chút, rồi cũng giờ đèn pin mắt sói chạy theo cô vào trong sơn động. Mọi người cùng chạy cả vào, đổi được mấy bước lại thấy có bóng người. Chính là A Hương Cô bé có vẻ đang bị mộng du, Hoàn toàn không biết gì Đôi mắt thất thần chỉ chăm chăm nhìn về phía trước Máu từ lỗ mũi không ngừng tuôn Cũng chẳng hề có phản ứng trước sự có mặt của chúng tôi Cứ từng bước đi vào sâu trong hàng động Tôi đưa tay định kéo A Hương lại Nhưng mấy thúc vội cản. Chứ chưa, chưa kinh động đến con bé Chủ nhất Hình như là A Hương mắc phải chứng ly hồn rồi Cái chúng này... Bắt buộc phải để tự tỉnh táo lại Chỉ cần chạm vào là hồn phách nó không quay về nữa đâu Trước đây nó chưa bị thế này bao giờ Hay là bị chúng ta rồi Tôi nhất thời không dám manh động Nhưng mũi à hương vẫn không ngừng chảy máu Do mất máu quá nhiều Sắc mặt cô bé đã bật đi Chồng không ra vẻ người nữa Nếu cứ tiếp tục mặc kệ Chỉ dương chảy máu thôi cũng đã đủ giết chết cô bé rồi Sươi lấy giường nói những thứ có mùi diêm tiêu phục hồi chi giác cho người bị chứng tâm thần phân liệt được đấy rồi liền lấy bắc địa huyền tru ra đúng lúc đó thì phát hiện ra à hương đã nắm trong tay một mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn đang từ từ đưa lên tự đâm vào mắt sơn lầy giường vội bôi ngay bắc địa huyền tru lên mũi à hương cô bé hắt một hơi mạnh người mềm nhũn ngã lăn ra đất may mà phát hiện kịp thời tôi và sơn lầy giường vội dìu cô bé ngồi dậy để ngừa đầu Ấn chặt lấy xương xoắn Ở góc hai cánh mũi để cầm máu Nhưng rốt cuộc cô bé bị làm sao vậy Vì sao tự mình đi vào hang động này Vì sao lại muốn chọc mù mắt mình Lẽ nào trong động Có thứ gì đó khiến cô bé mất thần trí Sư Lê Dường vội nói với tôi Chắc chắn à Hường không thể tiếp tục đi nữa đâu Tốt nhất là để cô bé Nghỉ lại ở đây một lúc đã Tôi gật đầu đồng ý Cơ nghỉ nửa tiếng đã Không đi được cũng không sao Tôi và tuyển béo dẫu có phải khiêng phải vắc Cũng sẽ đưa cô bé trở về À hương cũng coi như may mắn chán Tôi xin tuyển béo mấy miếng mai rùa Rồi dùng đá giã nhuyễn ra Bảo sơ lê dưỡng đút cho à hương uống Mai rùa thiêng giá trị liên thành này Chẳng khác nào linh đan rượu dược Bổ huyết dưỡng thần Tuyển béo không khỏi sót của Vốn tất cả chẳng có bao nhiêu À hương lại vớ bờ cả Giờ chỉ còn lại mỗi một miếng to Bằng cái lòng bàn tay Nghĩ đi nghĩ lại, món nợ này chắc hẳn sẽ tính cho mình thúc. Bắt lão phải viết giấy nợ, về là phải trả, đừng hỏng chạy làng. Sau đó tuyển béo ra lôi hai con cá quái dị vượt chết vào. Đói mở mắt rồi, thì cũng chẳng kén cá trọn cành nữa. Nghi bộ nghi thức giết người cúng tế đã bỏ đi hàng bao nhiêu năm rồi. Cái thứ này chắc cũng chẳng hút máu người giống như tổ tiên của nó đâu. Dùng dao cạo vậy, rồi nướng trên lửa cũng đủ ăn cho đỡ đói. Tôi dùng đèn pin, soi xung quanh quan sát địa hình. Sơn độc này rất hẹp, cũng không sâu lắm. Chúng tôi đuổi tới chỗ à Hương cũng đã gần kịch đường rồi. Rồi đèn pin mắt sói lên, có thể nhìn thấy tiết cuối hàng. Chỗ đó có một bức tường lớn dây bằng đá. Chân tường có ba cửa hàng rất thấp. Còn trên bờ tường dày nặng, khắc một tô tèm hình nhãn cầu nhỏ máu. Ánh mắt vô cùng tà ác. Mọi người nhìn thấy con mắt nhỏ máu, đều quay sang nhìn nhau im lặng hồi lâu. Cả bản đồ trong cuốn kinh thánh mà vị cha cố bộ bổn nhà vẽ trộm trong miếu luân hồi, cũng không thấy có nơi này. Tất cả các truyền thuyết được ghi chép lại đều nói đàn tế bên dưới thành Acra Hai chỉ có một đường duy nhất. Vậy phía sau bức tường này là nơi nào? Con mắt nhỏ máu kia ngụ ý điều gì? Sellyzer nói, con mắt nhỏ máu này chắc đối ứng với con mắt nhắm ở trước cửa điện học trắng. Các tổ tem nhãn cầu muôn hình muôn vẻ ở rất nhiều nơi trong thành Ác La Hải. Theo tôi thấy, tất cả các hình nhãn cầu trên cửa đá đều có tác dụng cảnh báo hoặc phân chia khu vực. Song hình mắt nhắm thì dễ lý giải, còn hình mắt nhỏ máu thì lại có thể lý giải rất nhiều cách khác. Khả năng lớn nhất là có tác dụng cảnh báo, chỉ rõ ràng sau bức tường này là vùng cấm địa, khu vực bí mật còn quan trọng hơn cả đàn tế. Tôi đi tới trước cửa tường đá ở tận cùng động huyệt để quan sát Từ ba cửa hang ở phần dưới bức tường Có mũi tay ngấy lùa ra Lấy tay quyệt thử Thấy có cả chất gì lầy nhảy Trên viết treo của mạng thủy tinh hình như có vẫy cá Dường như sau khi hoạt động tế lễ hoàn thành Nhưng con cá hút máu đều từ trong này chui ra Sau bức tường này có lẽ có nước Bức tường có các vân đá không đều đặn chứng tỏ trước đây nó đã từng bị phá ra rồi xây sửa lại hoặc giả ngay từ đầu vốn là một cở đá chứ không phải là tường vì một nguyên nhân nào đó đã bị bịt lại một lúc sau thần chí a hương đã hồi phục đôi chút sắc mặt vẫn trắng bạch đến giận người cơ thể hết sức yếu ớt nói cũng khó khăn sơn lầy giường hỏi cô bé vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy có biệt mình đã làm gì không Tạ Hường thoạt tiên lắc đầu Sau đó như nhớ ra Nói khi em ở dưới chân cầu Đột nhiên cảm thấy rất sợ Trong đầu chỉ có một ý nghĩ là Làm sao phải mau chóng rời khỏi đây Vĩnh viễn không muốn nhìn thấy những cái xác hồ kiến nữa Luận thần thế nào Lại tự mình đi vào đây Không thể hiểu nổi vì sao lại làm như vậy Bình thúc nói Còn gai tôi mà thấy thứ gì có âm khí nặng Là chảy mau mỗi ngày ấy Lần này cũng vậy thôi Suy cho cùng con bé vẫn còn nhỏ Có những việc nó không biết tốt xấu ra sao Còn chúng ta buôn ba sóng gió nhiều rồi tân sẽ hiểu được sự lợi hại nơi này xem ra không thiện ở lâu Mọi người cứ nghe theo lời tôi Ta men theo đường cũ quay chợ ra là ốt nhất ấy. Tôi ngẫm nghĩ một lát, Nếu theo đường cũ Cùng lắm là quay lại được đảo núi lửa Nằm ở giữa lòng hồ Ở đó tuy có mấy con sông ngầm, song về cơ bản vẫn có thể coi là cùng đường mặt lộ. Và lại dòng sông ngầm chảy gấp, đem theo người bị thương, chắc chắn không có đường ra. Còn phía sau bức tường này tuy có thể có nguy hiểm, nhưng nhất định có cơ hội tìm thấy lối ra. Có khi lại liên quan đến quỷ động, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không kết liễu triệt để e rằng về sau sẽ không bao giờ có ngày nào yên thân. Tôi xem kim chỉ nam trên đồng hồ đeo tay, bức tượng không nằm trùng khớp với địa đạo màu trắng, chạy theo hướng từ đông sang tây mà theo hướng, tây bắc, trách bắc. Có đường phương vị rồi, tôi lập tức hạ quyết tâm, nhưng trước tiên phải trưng cầu dân ý cái đã. Sợi lời dường nói, con đường tới đây đã bị khá nhiều tảng thủy tinh rơi xuống chặn kín, muốn đi về theo lối cũ đâu có dễ, bình ống chỉ còn có hai thanh. Có cho nổ mìn cũng không phá nổi đâu Ngoài ra còn một sự lựa chọn khác Có thể leo lên nổ mìn ống trên đỉnh hang Khiến nước hồ bên trên đổ xuống Sau khi hang ngập nước Ta có thể bơi lên Có điều chúng ta đều đã mệt rồi Ngâm mình trong nước lâu e là sẽ nguy hiểm đi tính mạng đấy Mình thúc nghe vậy bắt đầu do dự Cực lực theo chủ trương phải quay lại hồ ngầm Lão vốn là người cuồng tín Đương nhiên không chịu đi vào nơi có âm khí nặng nề. Lão nói với tôi. Có lần không thể chủ Nhân. Sư huynh của chú chắc phải bảo lần này chúng ta gặp nước sẽ đắc trung đạo đấy sao. Anh thấy điểm này quả là quá chính xác. Phía sau bức tường này có nước hay không ấy, chúng ta chẳng ai biết được. Làm sao có thể bỏ ngoài tay và như không biết những lời trị giáo của cào nhân đây. Trong bụng tôi thầm chửi Lão Khọm Hồng Kông cứ thích cái kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng làm gì được Lão đây? Nếu cứ làm theo tôi bỏ mặc Lão ở lại, thì một người tin vào Chúa Trời như Sơ Lê Dương chắc chắn sẽ không đồng ý. Còn nếu mang theo, tuy tinh thần Lão ta đã phục hồi đôi phần, nhưng cái bệnh đa nghi kia chẳng biết sẽ tái phát lúc nào. Tôi lại chợt nghĩ, loại người như Lão này cũng có nhược điểm, chính là cái sự mê tín qua mức của Lão. Sao tôi không lợi dụng nhược điểm này Khiến cho lão tin chắc rằng đây Chính là con đường duy nhất có thể sống sót Nghĩ đến đây tôi bèn nói Gặp nước đắc trung đạo là đường nhiên không sai rồi Chúng ta dọc đường tới đây Chưa từng rơi vào bước đường cùng Cũng đều nhờ vào nước mà hóa giải được muôn sự khốn đốn Sòng nước trong kinh dịch ngũ hành bắt quái Không chắc đều chỉ nước chảy trong hồ Nó cũng ám chỉ phương vị Theo ngũ hành thịt bắc tượng trưng cho nước Thủy sinh số một, thành số sáu, bắc chính là nước. Điều này rõ ràng không thuyết phục được Minh Thúc, bởi lão căn bản không thể nào hiểu được. Trên tôi thực ra cũng chẳng hiểu lắm. Có điều tôi nghiên cứu bi thuật phong thủy, đương nhiên không bao giờ tách khỏi ngũ hành bắt quái. Tùy không được sâu sắc như Trường Danh Xuyên, nhưng những nguyên lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành tôi cũng đều biết cả. Đương nhiên trong đó, cũng có một số điều là tôi hóng được trong lần nói chuyện với anh Trường, Vậy là tôi bước phép cho mình thúc nghe một hồi Số trong cú hành bắt quái Thầy xuất xứ từ Hà Đồ Hà Đồ là gì vậy Năm xưa họ Phục Hy làm vua thiên hạ Cũng tức là hồi Phục Hy làm lãnh đạo ấy Ông ta giàu dĩ Ngày nào cũng giàu dĩ Mọi người nghĩ cách mà xem Cán bộ lão thành hồi đó làm gì Có chuyện tham ô hụ bãi như bây giờ Ai cũng đều có trách nhiệm cả Cả ngày nghĩ cho nước cho dân Có một hôm Ông ta ngồi dưới cây táo bên vào sông suy ngẫm chuyện quốc gia đại sự Tuyền béo đang chất lửa nướng cá Nghe tôi nói đến đây Liền chó mồm vào Nhật ơi là Nhật Cậu kể cái chuyện mà đến tôi còn biết thè à Có phải là có quả tao rơi xuống Rồi trúng đầu ông ta Khiến ông ta nổ đo đo mắt Rồi ngộ ra cái... Cái hình đồ thái cực bắt quá không Tôi bảo tiền béo đã không biết thì đừng có mà nói sen được không. Để quả táo rơi vào đầu là Newton. Phục Hì ngồi dưới gốc cây táo dầu sĩ đang lòng nghĩ đến vận mệnh của thần dân nước ông ta. Thời đại nguyên thủy hồng hoang đó, có rất nhiều tai họa, quần chúng nhân dân đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, và lại nhận thức của nhân loại về vũ trụ và thế giới tự nhiên, bây giờ hết sức hạn hẹp. Phục kỳ liền đứng bên sông cầu khẩn, Hy vọng có thể có được sự chỉ thị nào đó từ đấng toàn năng. Làm sao để có thể khiến trăm họ tránh được tai nạn mà an cư lạc nghiệp. Bấy giờ dưới sông có một con long mã nhảy vọt lên, trên lưng có cõng một bức họa, thế là phục hy liền dựa vào bức họa đó để vẽ ra bắt quái. Cũng có người nói, thứ con long mã cõng trên lưng là một cái mai rùa khổng lồ, hoặc có lẽ bản thân long mã chính là một con rùa giả, trên mai của nó Có những vằn vết kỳ diệu hình thành một cách tự nhiên Bất kể truyền thuyết nói thế nào Tóm lại Đó chính là hạt đồ Phục hì dựa vào hình dạng trong họa đồ Vẽ ra bắt quái Đây là nhận thức sớm nhất về vũ trụ Của loài người trên thế giới Đạo trời thảy ở trong đó Theo ghi chép Đồ hình trong tấm họa đồ Con long mã cõng trên lưng Có một chấm trắng Sáu chấm đen ở gần đuôi Bảy chấm đen Hai chấm trắng ở gần đầu Không cái nào giống cái nào Trong hạ đồ Tổng cộng có 55 chấm đèn trắng Trắng 25 chấm Gọi là thiên số Đèn 30 chấm Gọi là địa số Màu trắng biểu thị dương Toàn là số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 Màu đen biểu thị âm Là các số chẵn 2, 4, 6, 8, 10 Đồng thời trong mối quan hệ tương sinh tương khắc Trong nằm phương vị của mỗi phương vị Đều có một số lẻ, một số chẵn Đều lấy hai con số có ý nghĩa tượng trưng Phối hợp với nhau Dùng để biểu thị vạn vật trong thế gian Đều do âm dương hỗn hợp mà thành Có ý rằng Thái cực xuyên thấu trời đất Nếu không phải trời sinh đất thành Thì ắt là đất sinh trời thành Cho nên mới nói Phương Bắc là nơi khí dương được sinh ra Sinh số một Thành số sáu Gọi là thiên nhất sinh thủy Địa lục thành chi Quy luật của vạn vật tự nhiên đều nằm ở trong đó Cho nên tôi nói Đi về hướng Bắc Nhất định có thể gặp nước mà đắc trung đạo Là vì thế Xê Lê dương nghe tôi nói liền buột miệng khen Không ngờ anh còn biết mấy cái thứ lằng là hòa làng hoàng này Trước đây tôi cứ tưởng anh ngoài xem phong thủy ra Chỉ biết mỗi việc đếm tiền Tôi thấy ngay cả Sơ Lê Dương cũng khen tôi có học vấn, trong lòng tự nhiên thấy đắc ý. Miệng suýt không kéo khóa, song vẫn khiêm tốn nói rằng: thực ra, những thứ tôi biết nhiều lắm, chẳng qua thường ngày mọi người không cho tôi có cơ hội thể hiện thôi. Giờ nói như vậy mọi người yên tâm rồi chứ. Mọi lý thuyết nêu ra trên đời này đều dựa vào hiện thực khách quan, cho nên tôi mới dám nói phía bắc chắc chắn là cửa sống. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác." Mùa Kim hiệu úy có một quy định cổ xưa là vào cổ mộ mò vàng, át phải thắp đèn ở hướng đông nam, bởi đông nam là phương vị của họa và việc, họa tức là tai nạn, việc tức là làm việc. Đèn sáng lên, ắt tiềm ẩn tai họa, hướng tây bắc là con đường sống, tây bắc, đông bắc và bắc là ba cửa khai, hiu, sinh. Trong tám chạm thì chỉ có ba cửa này là cửa cát môn. Điều này ngay cả Tư Mã Thiên cũng đã từng nhắc tới. Ông ta nói, kẻ làm việc đa phần ở Đông Nam, kẻ thu công thường ở Tây Bắc. Cũng như vậy, trong con mắt của những người tinh thông thuật âm dương phong thủy, từ trước tới này sinh sự ở phương Nam mà thu công ở phương Bắc. Xét từ phong độ phương vị chiến lược thì các vùng Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc chiếm ưu thế chiến lược tuyệt đối. Phương Bắc chủ sinh thủy thuộc loại hình thế thiên thoạt. Một bài duyên thuyết ngắn gọn, khiến mình thúc tâm phục khẩu phục, thấy rõ chắc chắn phải đi về hướng Bắc. Muốn sống thoát khỏi đây, thì chỉ có một con đường đó thôi. Thế là mọi người lại nghỉ ngơi, chỉnh đốn một lát, rồi chui vào trong cửa hàng thất, ở tận cùng dân động. Trước khi rời khỏi đây, tôi còn ngắm lại đôi mắt giỏ máu trên tường đá. Xem hình con mắt này có liên quan gì đến việc A Hương định dùng mảnh thủy tinh chọc vào mắt mình không? Trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng không yên Thật ra mấy lời liên thuyền Bảo vương bắc sinh nước vừa nãy Chẳng qua là để tung hỏa mù thôi Bản thân tôi chẳng có niềm tin gì Nhưng cũng chẳng còn con đường nào khác Hy vọng rằng Cách này có thể khiến chúng tôi sống sót trở về Vừa thoát khỏi hang động thấp tẻ Trước mặt đột nhiên mở rộng Một hẻm núi hùng vĩ hiện ra Vách đá hai bên phẳng như gọt chặn ngập tử khí địa hình chỉ có thể nhìn thấy là mờ ở gần quanh dựa vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ dải đá quạng này còn những nơi cao và xa hơn thì chỉ giặt một màu đen kỉn kỵ chúng tôi tiến về phía trước mấy chục mét thì phát hiện ra cơ màn xương cốt hóa thạch của động vật khổng lồ trồng chất ngột ngang trong hẻm núi cái đầu lâu hình tam giác gần chỗ tôi đứng nhất cũng chỉ nhỏ hơn căn nhà dần chút xíu ở chỗ gần sát dìa Sơn cốc Vô số hải cốt hóa thạch Đã dính liền vào nham thạch Chỉ có những thành xương sống dài Chứng tỏ rằng những đảng đá thủy tinh này Từng có sự sống Tuyển béo Cõng A Hương đang hồn mề bất tỉnh Nói với chúng tôi Chẳng phải bảo người ma quốc thở rắn sao Ở đây có xương cốt của con rắn lớn như thế này Tôi thấy là chúng ta phải đề phòng hơn ấy. Không chừng còn co còn còn sống Sư lấy Dường nói Những xương cốt trong hẻm núi này không giống sườn rắn mà giống như sườn của cá vòi long vương gì đó. Ít Nhật cũng chết cách đây mấy trăm nghìn vạn năm rồi. Tôi cũng đồng ý với cách nhìn nhận của Shirley Dương. Cô nói rất đúng, rắn thì làm sao có khúc xương sườn to như vậy được. Trông như cả cái khung tàu ấy, tất cả các xương cốt ở đây đều là hóa thạch, không có xương thời cận đại, cho nên không phải lo đâu. Có điều chúng ta vẫn chưa biết người thành Ác La Hải làm gì ở trong đây. Điểm này cần phải đề phòng đấy. Chúng tôi đang định đi qua đó dò đường Thì A Hương đột nhiên nói với tôi Mẹ bền phía sau Có thứ gì đó khiến em cảm thấy nhức động Chúng tôi vội ngoái nhìn lại Rồi bất giác ổ lên một tiếng đầy kinh ngạc Chẳng ai ngờ rằng Chính ở chỗ chúng tôi chui ra Lại có một pho tượng khổng lồ mộng đen Quét vào trong thần núi Tựa như phò lạc sơn đại phật, Ánh hình quang lấm chấm trên thần núi Ánh lên dáng vóc cao ngút đèn tối của pho tượng, tựa như một bóng đen bạm trợn quay lưng về phía trung tôi. Kỳ lạ nhất là pho tượng cao mấy chục mét này, hơi ngả người về phía trước, mặt và hai tay găm vào núi, tư thế giống như đang cúi mình nhòm vào trong núi. Nền tạc đá không hề tinh xảo phức tạp, chỉ phô ra một vóc dáng đại khái, chứ không có bất kỳ trang trí hay hoa văn nào khác. Mọi người ai nấy đều có một nghi vấn. Không biết đây có phải là hình tượng chân thực của Đại hắc Thiên kích lối sơn không? Đây rốt cuộc là nơi nào? Chúng tôi lập tức phát hiện ra, phía trước và phía sau pho tượng khổng lồ đều có mặt giống nhau. Không phân biệt đâu là ngực, đâu là lưng. Mà cũng chỉ có hai cánh tay, chứ không có chân. Ở vị trí tiếp giáp giữa pho tượng và mặt đất, có một cửa hàng cao hơn một trượng. Bên trong dường như có một không gian nào đó Trước cửa có mấy cây trụ đá Đã đổ sập Tuyển béo nói Thật chẳng dễ gì giữ được cái tòa kiến trúc hoàn hảo thế này Chẳng bằng cứ tiến vào xem Tim Bí Đô đáng tiền rồi hãng lo chuyện quay về Bằng không chuyện này ấy, đi lỗ vốn mật ấy. Tôi cũng định vào đó xem sao Cứ mãi ngẩn đầu nhìn lên pho tượng Trần dẫm phải một vật ngáng đường suýt thì ngã Qua già trong hẻm núi này còn có rất nhiều cột trụ bằng đá. Dưới chân chúng tôi có một cây đổ xuống, qua nửa còn chưa lún sâu vào đất bùn. Sư quan sát cột đá dưới chân. Bỗng nhiên nói đã biết đây là đâu rồi. Nhưng cô không nói thẳng ra mà lại bảo à hương. Để chị kiểm tra mắt em có được không?